quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thủy Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 5 của bộ truyện ngay sau đây. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Trong phòng làm việc, Ân Thiên Vũ đang ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay thon dài khẽ đẩy cặp kính lên, cử chỉ ôn nhu động lòng người. Ân Thiên Vũ, 26 tuổi. 1 mét84 là con trai độc nhất của Ân Khải Uy một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm Tuy đã rửa tay gác kiếm làm ăn lương thiện nhưng mà danh tiếng của ông vẫn còn là một nỗi khiếp sợ cho những người trong thế giới ngầm đó Ân Thiên Vũ sở hữu gương mặt Anh Tuấn lạnh lùng và mạnh mẽ của Ân Khải Uy nhưng lại thừa hưởng sự ôn nhu cao quý của mẹ anh chính là mẫu người mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước đẹp trai giàu có Tài giỏi, lạnh lùng, đúng là cực phẩm Mỹ Nam. Bác sĩ Vũ, cô Thẩm Linh đến rồi. Cho cô ấy vào đi. Được sự cho phép, cô y tá trẻ tuổi mở cửa dẫn Thẩm Linh đi vào. Được rồi, cảm ơn em. Cô y tá đôi mắt ửng đỏ, ngựa ngùng đi ra ngoài. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại ân thiên Vũ và Thẩm Linh. Cô Linh, mời ngồi. Thẩm Linh đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng, sắc mặt của cô đầy sự mệt mỏi, đưa tay xoa xoa vùng thái dương. Một cốc nước được đặt xuống, Ân Thiên Vũ cùng ngồi xuống đối diện cô, Thẩm Linh cũng là cầm lấy ly nước, đưa lên trên miệng uống một ngụm rồi đặt vào chỗ cũ. Dạo gần đây cô cảm thấy thế nào, đã ổn hơn chưa? Tôi tôi không ổn lắm. Đôi mắt mang theo ý cười, cùng đường cong đẹp đẽ trên đôi môi của Ân Thiên Vũ cứng lại. Nhìn thầm linh mới tháng trước khi cô tới đây Không phải là tình trạng đã tốt hơn rồi sao Cô còn thấy đau đầu Nhưng mà không mơ thấy ác mộng nữa Tại sao bây giờ lại... Bác sĩ Vũ Tôi... tôi cảm thấy bản thân mình có chút vấn đề Vấn đề rất nghiêm trọng thẩm linh kể lại chuyện xảy ra ở khuôn viên nhỏ lúc nãy Cho ân thiên vũ nghe Anh chăm chú lắng nghe không sót một từ nào Đôi mắt kia cũng trở nên kích động Nhưng lại được anh khéo léo mà giấu đi. Câu chuyện kết thúc. Ân Thiên Vũ trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi Thẩm Linh. Cô nói khi cảm thấy bị nguy hiểm, cô giống như biến thành một con người khác sao? Thẩm Linh không trả lời, chỉ gật đầu chắc chắn với anh. Ân An Thiên Vũ âm thầm đánh giá người trước mặt. Cô có gương mặt khả ái, đôi mắt buồn cùng đụ cười nhạt, khiến cho bản thân mang một vẻ đẹp u buồn. Anh quen biết Thẩm Linh khá lâu. Cô là người rất hòa đồng, lại rất dịu dàng, tốt tính. Tại sao lại cô có từng trải qua một cú sốc nào mà vượt ngoài sức chịu đựng của mình hay không? Theo như lời thẩm linh nói, anh đoán có lẽ là cô vì muốn bảo vệ mình nên đã vô tình để lộ ra nhân cách thứ hai vẫn luôn ngủ quên ở trong cơ thể của mình hay không? Trong suốt 3 năm làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho cô, Thiên Vũ cũng đã biết đến một số chuyện liên quan đến quá khứ. Chỉ là dù anh đã cố gắng dùng đủ mọi cách nhưng mà vẫn không thể mở được cánh cửa bí mật ở trong tâm trí của thẩm linh. Anh đoán có lẽ đó là một chuyện gì đó rất khủng khiếp mới khiến cho thẩm linh tự hành hạ mình, hình thành một bức tường cứng rắn bao trùm lấy đoạn ký ức đó. Trừ khi là cô tự mình có thể mở cửa nó ra, nếu không thì mãi mãi cũng không ai có thể bước được vào. Cũng suốt 3 năm qua, ân thiên vũ biết được thẩm linh... Từng bị mắc hội chứng nhận dạng phân ly Mặc dù ở bên ngoài có vẻ như đã khỏi bệnh Nhưng mà tận sâu bên trong tâm hồn của cô Vẫn luôn ẩn chứa một nhân cách khác Đối lập với con người hiện tại của cô Chỉ cần bản thân cô cảm thấy nguy hiểm Thì con người kia sẽ thức dậy bảo vệ cô Nếu như có thể đánh thức nhân cách kia Thì có thể sẽ biết được bí mật Mà cô luôn che giấu Chỉ là một khi đánh thức nhân cách đối lập kia Anh không biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Phải rồi. Cô có còn thấy ác mộng không? Có. Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Cái giấc mơ kỳ quái đó đã ám ảnh tâm trí cô suốt hơn 20 năm qua. Từ khi mẹ cô mất, thì cơn ác mộng đó đã đeo bám lấy cô, không buông tha. Vậy thì chúng ta thử nhớ lại một chút, biết đâu chừng sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Ừ. Một cuộc thôi miên được chuẩn bị. 30 phút sau, cuộc thôi miên được bắt đầu. thẩm Linh nằm trên một chiếc giường nhỏ êm ái, bên cạnh là một bức tranh vẽ thảm cỏ xanh biếc, cùng vài bông hoa vàng ly ti và một cây tử đinh hương tím nhạt. Ân Thiên Vũ bật một bản nhạc dịu nhẹ, con lắc ở trên tay bắt đầu lắc qua lắc lại trước mắt của thẩm Linh. Cô hãy tưởng tượng mình đang ở trên một thảm cỏ xanh, gió thổi nhẹ nhẹ, mùi hương của hoa cỏ thật bình yên. Thẩm Linh nhắm mắt nhìn theo con lắc ở trên tay của ân thiên vũ, tai nghe thấy âm thanh dụ hoặc của anh, bản thân cứ thế mà từ từ nhắm mắt lại. Thẩm Linh, nói cho tôi biết cô đang thấy gì. từ thấy được tất cả mọi thứ mà anh nói, một khung cảnh rất đẹp, rất bình yên. Cô hãy đi dạo một vòng xem nhé, rồi nói cho tôi biết cô thấy gì. Ân thiên vũ nhẹ nhàng chỉ dẫn, đôi mắt của anh chăm chú nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của thẩm Linh. Anh thấy đôi mắt đang nhắm nghiền kia khẽ nhíu lại Rất chặt, liền nhẹ nhàng hỏi Cô đã thấy gì? Tôi thấy một căn nhà nhỏ ở trước mặt Bây giờ cô hãy bước vào xem Được Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là những hình ảnh rất quen thuộc Nhưng mà cũng đầy nỗi khiếp sợ Không, tôi... tôi không muốn vào đó Thẩm Linh Thẩm Linh, cô nghe tôi nói Cô phải đi vào đó Chỉ khi cô bước vào trong đó, tôi mới có cách để mà giúp cô. Không, tôi không muốn. Đừng ép tôi, tôi không muốn. Trên gương mặt xinh đẹp kia đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, đầy đau khổ và sợ hãi. Ân thiên vũ không thể tiếp tục hỏi nữa. Nếu không thì cô cũng sẽ không thể mà trở lại trạng thái bình thường được nữa. Được rồi, được rồi, tôi không ép cô. Chúng ta trở về thôi. Một cái búng tay của anh, cảnh vật trước mắt của Thẩm Linh dần biến mắt. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, một màu trắng tinh khiết. Thẩm Linh nhắm mắt, hít thở thật sâu. Cô nhận lấy khăn giấy ở trên tay ân thiên vũ, rồi lau đi những giọt mồ hôi trên mặt mình. Cô không thể, thật sự là không thể. Tôi xin lỗi. Không sao cả, lần này không được, chúng ta sẽ là cố gắng hơn lần sau. Đã 3 năm rồi, từ khi anh trở thành bác sĩ điều trị cho cô, Chưa một lần nào anh thành công, khiến cho cô bước vào căn nhà đó. Lần nào cũng thế. Chỉ mới mở cánh cửa ra là y như rằng Thẩm Linh đều sợ hãi vô cùng. Cô nhất định thả chết, cũng không muốn bước vào căn nhà kia. Ấn Thiên Vũ chỉ biết, căn nhà đó chính là mắt xích quan trọng khiến cho cô thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng mà bên trong nó là gì? Thẩm Linh không chịu nói, anh cũng không thể mà biết được. Thẩm Linh, có chuyện này tôi nghĩ vẫn phải nói rõ cho cô biết. Chuyện gì vậy? Cô đã mắc chứng hội rối loạn đa nhân cách Rối loạn đa nhân cách? Phải Trong suốt thời gian tôi làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho cô Tôi đã phát hiện ra điều đó khá lâu rồi Nhưng điều đặc biệt chính là Cô lại chưa từng bộc lộ Một nhân cách nào khác đối lập Với cả nhân cách hiện tại của cô Có lẽ vì tôi đã quen với Cuộc sống bình yên Luôn có người che chở Nên không cần phải lo sợ điều gì cả Đúng vậy Mấu chốt chính là khi gặp lại hai mẹ con nhà kia, khi mà cảm nhận được sự nguy hiểm, cô lại vô tình có thể đánh thức nhân cách thứ hai của mình. Điều đó cho thấy tình trạng tâm lý của cô đang có những dấu hiệu không được khả quan cho lắm. Tôi vẫn hy vọng sẽ sớm tìm được nguyên nhân để có thể giúp cô mau chóng mà bình phục. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Đó là trách nhiệm của người làm ngành y như chúng tôi. Cô không cần phải khách sáo Tôi sẽ là kê cho cô một vài viên thuốc an thần, hy vọng sẽ có ích cho cô. Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Ân thiên vũ gật đầu, thẩm linh quay lưng đi. Anh nhìn theo bóng lưng gầy gỏ đó, trong lòng lại thấy khó chịu. Đã phải trải qua chuyện kinh khủng như thế nào thì mới khiến cho một người dịu dàng như thẩm linh lại có thể hình thành nên một nhân cách hung bạo như thế. Chắc chắn đó là một cú sốc rất lớn, lớn đến mức khiến cho cô không muốn nhớ lại Nên là mới hình thành một lớp phòng bị kiên cố như thế. Rồi khỏi bệnh viện, Thẩm Linh một mình lang thang ở trên đường. Hôm nay Win đã trở về. Công việc ở cửa hàng tất thải đều có anh lo liệu. Cô đã nhắn tin cho anh từ sáng. Nói hôm nay phải đi viện để mà tái khám. Win cũng biết khá rõ vấn đề của cô. Lại biết cô chính là ánh mặt trời của ai đó. Nên cũng không lấy làm khó chịu gì cả. Thẩm Linh bắt xe buýt. Cô muốn dạo một vòng quanh thành phố nhỏ nhắn xinh đẹp này, ngồi trên xe, cô cắm tay nghe vào rồi bật nhạc lên. Lời bài hát du dương êm ái, đôi mắt đượm buồn của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh đang lùi dần về phía sau, trong lòng trống rỗng, tâm trạng không vui vẻ, cô thậm chí còn không tìm được lý do tại sao lại buồn. Lúc trước chỉ có một mình cô, cùng với tiểu ngôn và tiểu lộ, nương tựa nhau mà sống. Bây giờ Mạc Thanh Phong cũng đã ở bên cạnh mà che chở bảo vệ cô, vậy thì tại sao cô vẫn không thể cười? Tận sâu ở bên trong tâm hồn của mỗi chúng ta đều luôn có một khoảng trống, một khoảng trống mà không ai có thể lấp đẩy được, đó gọi là cô đơn. Có đôi khi một mình cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất thì là khi ở một mình, chúng ta có thể sống với con người thật của mình mà không cần phải đeo lên một chiếc mặt nạ nào khác. Thẩm Linh cô cũng không ngoại lệ. Ai rồi cũng sẽ khác. Bầu trời rất nhanh đã chuyển sang chiều tà, những tia nắng cũng bắt đầu thôi, không nhảy nhót nữa. Tại cửa hàng Violet, một anh chàng thanh niên với chiều cao khiêm tốn 1m80 đang đứng dựa lưng mình vào chiếc ô tô, trên tay cầm điếu thuốc. tóc bay bay trong gió, phong thái lạnh lùng xa cách cùng với gương mặt đẹp trai kia. Lại thu hút vô số ánh nhìn của những cô gái đang đi đường. Người đàn ông này rất đẹp. Tiểu lộ và Quynh đúng lúc tan làm. Đang tay trong tay tung tăng bước ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thảm của ai đó đang nhìn về phía mình. Quynh nhìn thấy người đàn ông đó thì liền hí ha hí hừng mà chạy đến chỗ anh ta. Ui Ui nhìn xem là ai đến đây vậy nè? Trường Tam, xoái ca trong lòng tôi. Anh đến đón tôi sao? <cười> tôi nhớ anh quá. Trước khi mà anh ta kịp chạm vào mình, trưởng Tam đã bước qua một bên khiến cho anh ta hụt hẳn. Hừm, đáng ghét. Bước chân kiên định từng bước vững vàng đi về phía cô gái nhỏ, tiểu lộ nhìn người trước mặt đang nhìn về phía mình, bản thân liền thấy trột dạ. Chẳng là sáng hôm nay khi mà cô thức giấc, đầu đau như búa bổ, đập vào đôi mắt mơ màng của cô là gương mặt đẹp trai không góc chết của trường Tam đang rất gần với mình. Một vài hình ảnh xuất hiện trong trí nhớ Tiểu lộ chỉ muốn đập đầu vào chết đi cho rồi Cô nhớ lại những câu nói Mà cô đã nói Thật là không thể sống nổi Cô gái nhỏ gión rén Bước xuống giường Rồi chuồn đi mất Mà không biết khóe môi của ai đó Đã kéo ra một nụ cười đầy mãn nguyện Cô đã trốn khỏi anh rồi Tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ Tiểu lộ xoay người định bỏ đi Thì bị một bàn tay kéo áo cô giật lại Ánh mắt của anh nhìn cô đầy dịu dàng Khiến cho tiểu lộ có chút sợ hãi À, anh anh muốn làm gì? Hai người quen nhau sao? Nguyên vừa bước tới vừa hỏi Dù cho tiểu lộ là người thân nhất với cả thẩm linh Nhưng mà cũng không có nghĩa Là cô ấy cũng có quen biết anh Chắc chắn là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó Ừ, không có Dĩ nhiên là có Cả hai người cùng nhau lên tiếng Một người nói có Một người lại đáp là không <cười> Chắc chắn là có vấn đề Sau khi mà nghe được câu trả lời của đối phương Cả hai đều trợn mắt Đối mặt nhìn nhau Trường Tam cong môi lên cười Anh cúi người xuống bên tay cô gái nhỏ Chỉ cao hơn 1m60 Thỉ thầm cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi Bây giờ muốn trốn hay sao Tiểu lộ cứng đờ Không thể mà nhúc nhích Cả cơ thể bất động nhìn gương mặt người đàn ông Đang nhìn cô mỉm cười Đúng thật là muốn độn thổ chạy đi mất cho rồi Tiểu lộ lộ, nói xem, em quen với cả anh đẹp trai này sao? Em, em, em, em không có, không có quen anh ta. Thật sự không quen. Trường Tam lạnh giọng hỏi, muốn xác nhận lại câu trả lời của cô. Tiểu lộ bắt gặp ánh mắt sâu thảm kia, trái tim nhỏ bé của cô đã đập nhanh đến mức không thể đếm được nhịp đập nữa rồi. Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cuột cường đối chọi với mắt anh. Không quen. Ồ... Vậy đêm qua là ai nói thích tôi? Ẩm, ẩm. Tiểu lộ ngượng đến mức mặt đỏ như gấc, đôi mắt nhắm lại không dám mở ra. Ô, <cười> anh nói gì vậy? Tiểu lộ lộ của tôi thích anh sao? Ôi chúa ơi! Tiểu bỏ bối của tôi, em thật sự thích cái tảng băng di động này hay sao? Anh nói lại lần nữa xem. Giọng nói không chút nhiệt độ của ai đó khiến cho Win không thể mà rùng mình một cái. Anh ta cười hì hì, Vỗ vai tiểu lộ, hành động đó lại khiến cho người kia khó chịu. Anh không muốn người của mình bị người khác đụng chạm. Lấy tay xuống. Ây da, ta nói tam ca à, anh đừng có như vậy mà. Ý chiếm hữu quá mạnh rồi đấy. Thì sao? Uầy, anh thật là nhàm chán. Được rồi, tôi còn có hẹn phải đi trước, không làm phiền cặp tình nhân nhỏ các người. Bóng dáng ẻo lạ của Win đi mất. Bỏ lại một con cửu non ở lại cùng với một con sói. Thế nào? Còn nói là không quen tôi nữa hay không? Anh muốn gì? <cười> không muốn gì hết. Chỉ muốn mời em đi ăn thôi. Không cần. Tôi muốn đi tìm chị Linh. Không được. Tối nay mợ chủ có chuyện cần phải giải quyết. Người ngoài như chúng ta không tiện xen vào. Chuyện gì? Tiểu lộ đưa cặp mắt tò mò nhìn anh. Trường tam cốc đầu cô một cái. Nhiều chuyện. Xỉt. Vậy thì tôi cũng không đi với anh đâu, tôi muốn về nhà. Cũng được, tôi đưa cô về. Không đợi cô trả lời, anh đã trực tiếp kéo tay cô lôi đi trước cặp mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cô gái. Wow, đẹp trai quá. Cô gái kia thật may mắn. Tiểu lộ ngại đỏ cả mặt, cúi đầu đi theo sau lưng anh. Trường tam giúp cô đội nón bảo hiểm, rồi bảo cô lên xe. Chiếc xe nổ máy mà rời đi. 18 giờ tối. Thẩm Linh trở về căn biệt thự của Mạc Thanh Phong, dù sao thì cô và anh cũng đã làm lành, Tiểu Ngôn cũng đang ở đó. Bước chân vào nhà, trước mặt cô là một chiếc xe đắt tiền xa lạ, đậu ngay bên cạnh chiếc xe của Mạc Thanh Phong. "Mẹ, mẹ về rồi." Tiểu Ngôn chạy nhanh ra đón, hai cánh tay bé nhỏ dang rộng, đôi mắt híp lại, nụ cười rạng rỡ chạy về phía cô. Thẩm Linh ngồi xuống, ôm cậu bé vào lòng. "Mẹ, mẹ mau vào nhà đi, có ông cố Có cả ông cậu và cả cậu của tiểu ngôn đang ở đó nữa đấy. Vừa nói, cậu bé vừa kéo tay mẹ đi vào trong. Ngay khi mà cậu quay lưng lại với mẹ mình, đôi mắt non nớt kia bỗng chốc lạnh lẽo. Cậu bé hy vọng mẹ cậu sẽ chấp nhận được. Thẩm Linh đi theo sau lưng tiểu ngôn, ánh mắt cô trở nên mở mịt. Thằng nhóc con này đang nói chuyện gì vậy không biết. Vừa mới đến cửa lớn, một bóng người cao lớn đứng chắn ở trước mặt cô. Vòng tay quen thuộc ôm lấy cô vào lòng mình, siết chặt. Thẩm Linh thấy hai ba con nhà này, sao mà kỳ quái vậy? Anh sao vậy? Ừ, không có gì, chỉ là thấy nhớ em. Thẩm Linh có chút cạn lời, nhưng mà cũng thấy lòng mình ấm áp một chút. Vào đi. Thẩm Linh bước vào trong nhà, liền bắt gặp ánh mắt kinh hãi của hai người xa lạ. Giống, giống lắm. Đúng vậy, giống y như cùng một khuôn đúc ra vậy. Thầm Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người này là ai? Họ lại đang nói là cô giống ai? Nhờ Kiến Nam từ trong phòng bếp bước ra, nhìn biểu cảm của ba và ông nội mình mà có chút chạnh lòng. Đã hơn 20 năm rồi, bọn họ đã tìm hơn 20 năm rồi, cuối cùng cũng đã tìm được. Ông nội ông đừng quá kích động. Kiến Nam, quả thật là rất giống, rất giống cô út của con. Kiến Nam, con có liên lạc được với chú út chưa? Dạ, rồi thưa ba, chú ấy đang ở trên đường tới. Vừa lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. Lại một chiếc xe sang trọng dừng lại, người đàn ông mở cửa xe bước xuống, mang theo khí chất cơ nghị và lạnh lùng. Ông ta là Ân Khải Uy, một ông trùm khét tiếng đã tẩy trắng, theo sau là một người thanh niên rất quen mặt, cả hai chậm chậm đi vào trong. Thẩm Linh Bác sĩ Ấn, sao anh lại tới đây? Tôi... tôi theo ba tôi đến đây. Anh Thiên Vũ đưa tay chỉ về phía ba mình, Thẩm Linh theo đó mà nhìn sang người đàn ông trung niên đang ở bên cạnh. Ông ta rất quen mặt, hình như là cô đã thấy ở đâu rồi. Đúng, là người đó. Người đàn ông trong tấm hình cũ ký bạc màu mà mẹ cô vẫn là hay, lén lén mà mang ra xem. Khi đó Thẩm Linh còn nhỏ nên là không biết gì, chỉ thấy mẹ mình nhìn tấm hình rồi khóc lên rất đau lòng. Rồi mỗi lần bị ba cô Dạ Thuyên Quân nhìn thấy Lại y như rằng ngày hôm đó ông lại đánh mẹ cô Không sai Chính là ông ta Người trong tấm ảnh đó Thẩm Linh nhìn thấy trong đôi mắt của ân Khải Uy Một chút cảm xúc đau lòng Ông ta nhìn cô Biểu cảm kích động Lại có một chút nhớ mong Nhìn vào đôi mắt đó Thẩm Linh lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc Thân thuộc ấm áp tựa hồ như giữa cô và ông ấy Có một mối liên kết nào đó mà cô không biết. Y hạ, là con thật sao? Ân thiên vũ đứng ở bên cạnh tròn xoe đôi mắt nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang thẩm linh. Đầu óc anh bắt đầu hoạt động hết công suất để mà tiếp thu và xử lý thông tin một cách nhanh nhất có thể. Cuối cùng, anh thốt lên một câu. Là, là nhược y hạ, người mà ba mẹ vẫn luôn tìm kiếm đó sao? Ừ, thiên vũ, hai đứa quen biết sao? Cô ấy là, là bệnh... Tôi là người nhà của một bệnh nhân, đang được cậu ấy điều trị. Nghe cô nhanh nhào trả lời như vậy, ân thiên vũ chỉ biết câm lặng. Thẩm linh cười gượng, nháy nháy mắt với anh. Kiểu đừng có vạch trần tôi. Ân thiên vũ tròn mắt, gật gật đầu ok tôi hiểu. Một nụ cười nhẹ nhóm, không hồ là bác sĩ tâm lý tài giỏi nhất. Chú, vào trong trước đã. Nhược kiến nam cúi đầu chào ân khải uy, ông ta bước vào trong nhà. cúi đầu chào hai người kia rồi mới ngồi xuống. Thành Phong, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ là ai? Thẩm Linh, họ là người thân của em. Tai Thẩm Linh như ủ đi, không nghe rõ câu trả lời của anh, hay đúng hơn là cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cô đưa mắt nghi hoặc lên, nhìn một lượt những người trước mặt, bày ra cái trạng thái phòng bị. Ân Thiên Vũ đứng ở bên cạnh quan sát biểu cảm của cô, liền cảm thấy không ổn. Cô gái này chắc là đang cảm thấy có nguy hiểm, nên là tự bày ra lớp phòng bị cho mình đây mà. Thẩm, à không, y hạ, đây là ba tôi, ân khải uy, ông ấy không phải là người xấu, sẽ không làm hại cô đâu, cô đừng lo. Nhược kiến nam cũng bước ra, nhẹ nhàng và trấn an. Y hạ, ông ấy là ông ngoại em, còn đây là ba anh, ông ấy là anh trai của cô Lam, nên là em phải gọi là cậu. Thẩm Linh vẫn là có chút mờ mịt. Trước những danh xưng mà từ đó đến nay cô chưa từng gọi, cô khẽ run dày siết chặt lấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh mình, anh vẫn là người mà Thẩm Linh tin tưởng nhất trong lúc này. Mặt thanh phong xoa xoa bàn tay nhỏ của Thẩm Linh trong lòng bàn tay mình, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Đừng sợ, có anh ở đây. Anh đã từng nói với cô rằng, chỉ cần có anh ở đây thì sẽ không có một ai có thể ước hiếp hay là làm tổn thương cô dù chỉ một chút. Nhìn vào đôi mắt kiên định đó, thẩm linh mới hiểu được. Nếu như anh không chắc chắn, thì sẽ không để cho bọn họ xuất hiện ở đây. Sự hiện diện của bọn họ ở trong căn biệt thự này chứng minh anh đã biết và anh đã chắc chắn, nên đêm qua mới hỏi cô câu đó. Bọn họ... bọn họ thật sự là... là người thân của em sao? Y hả? Là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Ba, ba đừng kích động. Nhược tôn. Ông nội của Nhược Kiến Nam nhìn thẩm linh, đôi mắt dạ nua đá thấm ướt. Ông nhìn đứa cháu gái trước mặt, trong lòng liền xúc động, không thể nói nên lời. Ông đã tìm cô cháu gái này suốt hơn 20 năm rồi. Cuối cùng thì ông trời cũng thương người có lòng nên mới để cho ông tìm được cô. Nhược Anh, ba của Nhược Kiến Nam, xoa xoa lưng của ba mình, ông cũng rất vui khi mà tìm được cô. Y hạ, mau lên. Tới đây gọi ông ngoại đi. Tôi... tôi... Thầm Linh run dẩy không nói được câu nào. Những chuyện này đến quá bất ngờ. Nhất thời cô không biết phải đối diện như thế nào. Từ nhỏ thẩm Linh cùng mẹ sống ở Thượng Lãng, cuộc sống của cô chỉ có ba và mẹ, nhưng mà chưa từng có những người thân như họ. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện, bắt cô phải thừa nhận mối quan hệ huyết thống với họ. Thật sự là quá khó để mà chấp nhận. ba Đừng ép y hạ. Cứ để con bé từ từ thích ứng. Thẩm Linh đưa đôi mắt nhìn về phía ân khải uy. Người đàn ông này có đôi mắt lạnh lẽo và tính lặng. Cảm giác khi nhìn vào gương mặt đó có chút dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy thân quen đến vậy? Thanh Phong, ông ấy là ai? Ông ấy là ba ruột của em. Đoảng Một tiếng nổ kinh hoàng, xé tan mọi lớp phòng bị ở trong lòng cô. Thẩm Linh run dày, bước lùi về sau. Cả cơ thể mềm nhũn không một chút sức lực. Ngã vào trong vòng tay của Mạc Thanh Phong Cô không thể chấp nhận được Mặc dù từ lúc sinh ra Thẩm Linh luôn bị Mạc Thiên Quân lạnh nhạt Cô đã từng có suy nghĩ Ông ấy không phải là ba mình Thế nhưng mà bây giờ Lại có người nói với cô Những gì cô nghĩ là sự thật Và người đàn ông ngồi trước mặt này Mới là người cha cùng huyết thống với cô Thì quả thực là một cú sốc cực kỳ lớn Anh... Anh đang nói cái gì vậy? Biểu cảm trên gương mặt của Thanh Phong có chút đau lòng, dù đã phán đoán được phản ứng của cô từ trước, nhưng mà khi nhìn thấy cô như vậy, anh lại không nỡ. Đừng nói là cô, nếu đổi lại là người đó, thì anh chắc, có lẽ anh cũng không thể nào chấp nhận được. Vòng tay ôm Thẩm Linh siết chặt hơn một chút, mặt Thanh Phong dìu cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, dùng tất cả sự dịu dàng mà anh có thể an ủi cô, Thẩm Linh. Anh biết chuyện này là một cú sốc lớn đối với em. Nhưng anh vẫn phải nói cho em biết. Có những chuyện dù em không muốn tin, không muốn chấp nhận, em trốn chạy nó, thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Mạc Thanh Phong nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt an tĩnh thường ngày, giờ phút này lại cuồn cuộn dậy sóng. Nhìn thấy những giọt nước lấp lánh trực chờ nơi đáy mắt đó. Trái tim của anh lại đau lên từng hồi. Giá mà anh có thể thay cô, đối mặt thì tốt biết mấy. Nhưng có những chuyện Phải để cho cô tự mình đối diện với nó Thì mới có thể giải quyết được Thẩm linh Anh biết em không thể chấp nhận được chuyện này Nhưng mà dù em không chấp nhận Thì cũng không thể thay đổi được sự thật Là trong người em Đang chảy dòng máu của ông ấy Nhưng mà tại sao lại như vậy Khi nói ra câu đó Đôi mắt tĩnh lặng của cô đã ngập nước Tiểu ngô nãy giờ Luôn đứng một góc im lặng quan sát Khi thấy cô khóc Cậu liền chạy đến, nắm lấy bàn tay mềm mại của mẹ mình. Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ khóc như vậy, con và ba sẽ đau lòng lắm. Bàn tay nhỏ nhắn múm miếm của cậu đưa lên lau nước mắt cho mẹ. Cảnh tượng này thật quá cảm động rồi. Ông cụ Nhược ngồi chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt mờ đục cũng dày đặc, một tầng hơi nước. Đều là tại ông cố chấp nên mới gây ra những chuyện đau lòng của ngày hôm nay. Nhược tôn đứng dậy, khó khăn đi đến trước mặt thẩm linh. Bàn tay giả nua đưa lên run run xoa đầu cô cháu gái nhỏ Sụt sùi mà rơi nước mắt Y hạ Đều là tại ông, là lỗi của ông Là ông cố chấp nên mới khiến cho mẹ con Phải chịu khổ Thẩm Linh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn ông Bắt gặp sự đau khổ ngập đầy Trong ánh mắt của ông lão Cô vẫn là không đành lòng Mà đẩy tay ông ra Thẩm Linh đứng dậy, nhường ghế cho ông Cô dìu ông ngồi xuống Bản thân quỳ trước mặt ông Hai người đối diện nhau, cả hai người nhìn nhau rơi nước mắt. Ông nói ông là ông ngoại của con, vậy ông nói cho con biết đi. Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao con lại là con gái của ông ấy? Con, con thật sự không phải là con gái của nhà họ dạ sao? Y hả? Là ta có lỗi với con, có lỗi với Y Lam, có lỗi với Khải Uy, là do ta. Là ta hại nên cả nhà con phải ly biệt. Khiến cho con và mẹ con phải sống những ngày tháng đau khổ đều là tại ta Con không trách ông, con chỉ muốn biết sự thật thôi Y hạ, năm đó, ba mẹ của con quen nhau trong một buổi tiệc rồi nảy sinh tình cảm Nhưng mà lúc đó, ba con chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ Còn từng có tiền án mới ra tù Mà mẹ của con lại là tiểu thư nhà quyển quý Là cành vàng lá ngọc Nên ta không thể mà chấp nhận mối quan hệ đó Nói đến đó, ông trở dừng lại Ánh mắt buồn rầu nhìn về phía ân khải uy Trong đôi mắt giả nua mờ đục Những hình ảnh của quá khứ Giống như lại một lần nữa hiện ra trước mắt ông Từng hành động cử chỉ, lời nói Đều giống như là những mũi dao sắc nhọn Thay phiên nhau đâm vào cơ thể dài yếu của ông Hai hàng nước mắt lan dài trên gương mặt nhăn nhúm In đời dấu vết của năm tháng Ông đã hối hận đến nhường nào Khi mà nhớ đến đứa con gái Mà mình nâng niu như là báu vật. Giá mà ngày đó, ông không cố chấp chia rẽ mối lương duyên đó thì chắc bây giờ, Y Nhược Lam vẫn sẽ vui vẻ mà cười nói trước mặt ông. Năm đó, mẹ con trốn đi theo ba con. Đã bị ông bắt về. Lúc đó, mẹ con đã có thai hơn một tháng. Ông cụ bắt đầu nhớ lại. Lúc đó, Nhược Y Lam và Ân Khải Uy bị Nhược Anh bắt về. Khi mà đang ở trong sảnh chờ của sân bay, Nhược Tôn ngồi trên ghế sofa, sắc mặt giận dữ nhìn về phía hai người bằng ánh mắt chết chóc. Ba, từ nó định bỏ trốn ra nước ngoài. Giỏi, giỏi lắm, Y Lam. Con lại dám bỏ nhà đi để mà theo cái thằng lưu manh này, xem ra con đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Ba ơi, con xin ba, ba đừng làm khó anh ấy mà ba, con cầu xin ba. Nhược Y Lam quỳ trước mặt của Nhược Tôn, dập đầu đến nỗi, trán đã chảy đầy máu. Nhược Anh đứng ở bên cạnh nhìn em gái mình khổ sở như vậy. Trong lòng cũng đau đớn vô cùng. Ba ơi, hay là chúng ta đừng làm khó tụi nó nữa có được không? Con thấy... Cầm miệng, Nhược Anh. Con hổ đồ rồi có đúng không? ha Con... con chỉ là không nỡ nhìn nó khổ sở như vậy. Nếu như con để nó đi theo cái thằng lưu manh này, thì mới là làm khổ nó đấy. Nhược Anh bị ông mắng cho một trận, thì liền im bặt, không dám nói thêm câu nào nữa. Ông đi đến trước mặt Y Lam, Nói với cô bằng cái giọng nhẹ nhàng Y Lam Bà chỉ muốn tốt cho con thôi Con đi theo nó con sẽ khổ suốt đời đó Không đâu ba ơi Chỉ cần ba cho tụi con kết hôn Thì sướng khổ thế nào Tụi con cũng sẽ chịu Y Lam Tại sao con lại không biết suy nghĩ như vậy Nó có điểm nào tốt chứ Một thằng lưu manh đầu đường xó chợ Vô công rỗi nghề Không có tiền tài danh vọng Không địa vị Không có gia thế Thì làm sao mà nó lo được cho con Ba, ba thương con. Ba thương con của con, thì ba đừng chia rẽ con với cả Khải Uy nữa có được không ba? Con cầu xin ba mà. Ân Khải Uy bị bắt quỷ ở bên cạnh, không chịu được mà nhíu mày lại. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, đến cả người phụ nữ của mình. Mình yêu nhất mà cũng không bảo vệ được. Nghe xong câu nói kia, sắc mặt vùa nhược tôn tối sầm lại, ánh mắt long lên đầy giận dữ. Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa nghe. Ba, con còn có thai hơn một tháng rồi. Bốp! Một tiếng động vang lên, như đánh vào trái tim của Khải Uy. Anh vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm hãm của mấy người vệ sĩ, chạy đến ôm lấy Nhược Y Lam. Lão già, đều là lỗi của tôi, bao nhiêu tội lỗi tôi đều chịu hết. Ông muốn đánh, muốn chửi thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm tổn hại đến cô ấy và đứa bé. Mày còn dám nói chuyện với tao? Nhược Tôn thức giận, dùng chân đá vào người Khải Uy. Anh gồng mình đỡ hết, vòng tay vững vàng, vẫn là ôm chặt nhược y lam, bảo vệ trong lòng mình. Nhược anh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không đành lòng, anh ta chạy đến cản ba mình lại. Ba, nó đã là có con rồi, thì ba đừng làm khó tụi nó nữa. Có thai. <cười> được. Tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là mày rời xa con gái tao, để cho nó kết hôn với cả dạ thiên quân. Như vậy thì tao sẽ để cho mẹ con nó được bình yên vô sự. Hai... Chính là phá bỏ đứa bé. Và nó vẫn phải kết hôn Ân Khải Uy cắn chặt môi dưới. Tận sâu trong lòng anh. Anh đau đớn biết nhường nào. Dù có chọn như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là muốn anh phải rời xa cô. Vứt bỏ hết lòng tự trọng. Vứt bỏ hết sự kiêu ngạo. Tự tôn của bản thân. ân Khải Uy quỷ trước mặt nhược tôn. Dập đầu cầu xin. Lão già. Xin ông đừng chia cắt tôi và Y Lam. Tôi sẽ cố gắng để có thể lo lắng. Cho mẹ con cô ấy chu toàn. Xin ông. Cậu xin ông hãy để cho tôi được cưới cô ấy. Được. Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt. Nhược tôn ra lệnh. Một đám vệ sĩ xông tới. Kéo người thanh niên ra. Bọn họ dùng sức đánh anh không chút thương tiếc. Nhược Y Lam nhìn thấy cảnh này. Liền muốn xông tới. Thì bị Nhược Anh giữ lại. Anh hai. Buông em ra đi mà. Y Lam. Em đang có thai đó. Nhưng mà... Nhược Y Lam quay lại nhìn ba mình Đôi mắt xinh đẹp giờ đã sưng lên Và đỏ hoe vì khóc nhiều Cô bỏ đến trước mặt Ôm lấy chân của ngược tôn Liên tục mà khóc lóc cầu xin Ba ơi, đừng đánh anh ấy nữa mà ba ơi Con xin ba, cầu xin mà ba ơi Nếu như mày vẫn cứng đầu Muốn đi theo nó thì tao Không chỉ đánh thôi đâu Mà tao còn có thể khiến cho nó vĩnh viễn ở trong tù Không có ngại ra nữa kìa Đừng mà ba, ba muốn con làm gì cũng được Xin bà tha cho anh ấy Vậy mày có đồng ý kết hôn Với cả dạ thiên quân hay không Còn Nhược Y Lam nhìn về phía ân Khải Uy Đang bị đánh mà trái tim cô đau đớn vô cùng Một người vệ sĩ Dùng chân đá mạnh vào ngực Khiến cho Khải Uy phun ra một ngụm máu Nhược Y Lam hét lên Tựa như thể chính cô Mới là người đang bị hành hạ Ba ơi, dừng lại đi ba Nếu không anh ấy sẽ chết mất Tao hỏi lại mày lần cuối Mày lấy hay là không lấy? Con đấy. Nhược Y Lam hét lên đầy tuyệt vọng, hai mắt nhắm nghiền, tâm cô đã chết. Ba, là ba ép con. Nếu sau này con có xảy ra chuyện gì, vẫn mong ba sẽ là không thấy hối hận. Câu nói của Nhược Y Lam giống như một vết thương ở trong lòng của Nhược Tôn. Bây giờ khi nhớ lại, trái tim giả yếu của ông đau đến mức muốn chết đi sống lại. Hẳn là lúc đó, Nhược Y Lam đã rất hận ông. Nên là sau khi kết hôn với cả dạ thiên quân Cô không trở về nhà dù chỉ một lần Thậm chí là cho đến khi nhắm mắt lìa đời Cô cũng không muốn gặp lại ông Đôi mắt in hàn giấu chân chim Đã ướt đấm nước mắt Bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay của thẩm linh Mà nghẹn ngào Y hạ, ông xin lỗi Ông hối hận lắm Ông hối hận lắm rồi Thế nhưng mà nhược tôn Ông có biết không Trên đời này không có liều thuốc nào có thể chữa được cái bệnh hối hận cả. Dù cho ông có đau lòng, có hối hận, có khóc lóc đáng thương như thế nào đi chăng nữa, thì Nhược Y Lam cũng vĩnh viễn, không thể sống lại được nữa. Thẩm Linh lặng người, nhìn gương mặt in hẳn vết thời gian của Nhược Tôn. Đôi mắt vẫn đẫm nước, hốc mắt đỏ hoe. Ông thật sự đang rất đau lòng. Thiểu Ngôn đưa tay lau nước mắt cho ông. Cậu leo lên ngồi ở trong lòng ông cụ, Bàn tay muốn mỉm lau nước mắt cho Rồi xoa xoa má ông Ông cố đừng khóc Tiểu ngôn thương ông à, Được được được ông không khóc Không khóc nữa Đôi mắt xinh đẹp của thẩm linh cụp xuống Hai hàng lông mi cong vút Che đi biểu cảm trong đôi mắt tĩnh lặng của cô Thẩm linh Cô chưa từng cảm nhận được sự ấm áp Của thứ gọi là tình thân này Cô không muốn con trai mình Cũng phải chịu sự mất mát Mà mình đã trải qua Lỡ như Nếu như một ngày nào đó, cô xảy ra chuyện gì, thì ít ra thằng bé cũng sẽ có ông cố. Ông cậu, ông ngoại và cậu che chở, bảo bọc, sẽ là không phải khổ sở như cô của quá khứ. Y Hạ Ân Khải Uy bước tới gần cô, nghẹn ngào gọi tên Y Hạ. Thẩm Linh nghe được giọng nói đó, còn có chút sun dày, có chút sợ hãi và đau lòng. Cô đứng lên, đôi mắt đượm buồn nhìn người đàn ông, đứng tuổi đang đứng trước mặt mình. Ông ấy... Là ba cô Ba Khó khăn lắm cô mới có thể nói ra Được một chữ ba Cảm giác này thật khó tả Cũng không thể nhớ nổi bao lâu rồi Cô chưa gọi tiếng ba một cách đầy cảm xúc như thế này Có lẽ đã là rất lâu rồi Hoặc cũng có thể là chưa từng có ân Khải Uy nhìn cô Đôi mắt cương nghị kia giây phút này Đã mở đi vì nước mắt Ông đi thêm vài bước Hai cánh tay run lên Giang rộng ra rồi ôm cô vào lòng Cảm giác ấm áp ở trong vòng tay của ông thật bình yên. Thẩm Linh tự hỏi, đây chính là sự liên kết của thứ gọi là tình thân hay sao? Y hạ, con gái đáng thương của ba. Ba ơi! Thẩm Linh khóc nấc lên trong lòng của ân cải uy. Cảm giác như là đang ở trong một giấc mộng rất đẹp. Cô có ba rồi, có được tình thương của ba, có được chỗ dựa rồi. Thật tốt, thật tốt quá. Anh nhìn cảnh này cũng đã đỏ mắt. Ông cũng đi đến trước mặt cô. Ông cũng muốn ôm cô một cái, mang hết tình yêu và nỗi nhớ mong này, dành cho Y Lam, đặt lên người của cô cháu gái này. Cậu! Thẩm Linh buông ân khải uy ra. Bước tới ôm lấy nhược anh, gọi một tiếng. Cậu làm cho cảm xúc mà ông cố gắng nhấn xuống lại bùng lên mạnh mẽ. Ông cũng ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô mà ăn ủi. Y hạ! Con chịu khổ rồi, sau này cứ để cho cậu lo lắng mọi thứ cho con. Cậu, con cảm ơn cậu. Y hạ, từ nay về sau, nhà họ nhược chính là sức mạnh và chỗ dựa của em. Cảm ơn anh, anh cả. Còn em, còn em nữa. Em sẽ bảo vệ cho chị, chị hai. Không khí đoàn viên lan tỏa khắp căn phòng. Cảm giác này thật sự rất ấm cúng, rất xúc động. Suy cho cùng thì trên đời này, thứ gọi là huyết mạch tình thân quả là rất đáng quý. Ông cố, Tiểu Ngôn đói rồi. Giọng trẻ con non nớt lại vang lên, phá vỡ bầu không khí xúc động. Quả thật là tất cả mọi người ở đây đều chưa ăn chút gì cả. Tiểu Ngôn, qua đây. Ông ngoại đưa con, đi ăn có được không? Ân Khải Uy, giang tay đón lấy cậu bé rời khỏi cơ thể của Nhược Tôn. Ánh mắt nhìn cậu đầy sự cưng chiều và ấm áp. Trong cùng một lúc, ông nhận lại con gái, còn có luôn cả cháu ngoại, hạnh phúc nào hơn nữa. Cậu Mạc. Ông ngoại, cứ gọi Thanh Phong là được. Ờ, Thanh Phong, cảm ơn con đã chăm sóc và bảo vệ cho y hạ. Ông ngoại, ông nói như vậy làm con buồn đó, cô ấy là vợ con. Chăm sóc bảo vệ cô ấy là trách nhiệm mà người làm chồng này nên làm. Tốt tốt, được rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó xem như là bữa cơm đoàn viên đi. Được được, hôm nay em sẽ là đãi mọi người, đi thôi. Ân Thiên Vũ hào hứng, đi đầu. Thầm Linh nhìn cậu giống như là một sinh vật lạ. Nếu như để cho những cô y tá kia nhìn thấy bộ dạng này của nam thần trong lòng mình thì sẽ thế nào nhỉ? Đoàn người nối đuôi nhau rời đi, tiểu ngôn có ông ngoại, liền bám lấy không buông, nhìn cậu bé vui vẻ cười cười nói nói với cả ân Khải Uy và ân Thiên Vũ, trong lòng thẩm linh lại cảm thấy thật bình yên. Như vậy thật tốt. Vui không? Vui chứ. Có thêm nhiều người thân ở bên cạnh rồi, sau này sẽ là không sợ bị anh bắt nạt nữa. Anh có bắt nạt em sao? Có chứ. Mặt thanh phong cưng chiều nhìn cô, biểu cảm trong đôi mắt toàn là sự yêu thương dành cho thẩm linh. Nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng của anh liền thấy hạnh phúc. Người phụ nữ nhỏ bé này đã rất lâu rồi không cười vô tư như thế. Thẩm linh mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện. Sau bao nhiêu năm đơn độc một mình, cuối cùng cô cũng đã có được thứ gọi là hạnh phúc. Có người thân, có bạn bè, có con trai và... Có cả anh chồng quốc dân này nữa, còn có hạnh phúc nào bằng. Vậy là những ngày tháng không vui vẻ đó đã kết thúc rồi đúng không, Thanh Phong? Ừ, kết thúc rồi. Ánh mắt sâu thẳm của mặt Thanh Phong ánh lên một tia lo ngại. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây hay tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Ba chiếc xe sang trọng lần lượt, rời khỏi căn biệt thự Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, một người đàn ông mặc đồ đen bước tới. Ánh mắt nhìn theo hướng những chiếc xe rời đi, điện thoại kết nối. Ông chủ, bọn họ đã nhận nhau rồi. Vậy sao? <cười> Xem ra chúng ta phải ra tay sớm hơn dự định rồi. Ông chủ, tôi sẵn sàng chờ lệnh. Trở về trước đi. Rõ. Cuộc gọi bị ngắt, người kia rời đi. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, một người đàn ông chỉnh tề trong bộ Tây Trang, quần Tây Trang áo sơ mi trắng. Ông ta đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt đen huyền nhìn xuống, quan sát mọi cảnh vật ở bên ngoài. Bầu trời đêm thượng lãng thật đẹp thật bình yên và hoa lệ. Y tôi sẽ để cho mẹ con em đoàn tụ với nhau sớm thôi. Trong một căn nhà ẩm thực tại Trung Quốc, cô già Bạch Yên lặng quan sát người đối diện, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với váy đen bó người, tôn lên những đường cong cơ thể hoàn mỹ. đôi mắt to tròn với hai hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, tóc búi cao càng làm cho cô trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn. Một ninh Uyển thông thả hớp một ngụm hồng trà, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài cửa kính. Bên trong đôi mắt long lanh đó là cả một bầu trời đêm tĩnh mịch. Gọi tôi đến có chuyện gì? Cô không mặn, không nhạt mà hỏi. Người đối diện nhìn cô bằng cái thái độ không hài lòng. Chỉ mới hai ngày không gặp mà giữa anh và cô lại xa cách đến mức như vậy, như chưa từng quen biết. Còn tránh anh sao? Không có. Ninh quyền, anh xin lỗi. Chuyện gì? Chuyện xảy ra đêm đó. Không cần. Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi mà. Là anh tình tôi nguyện, không ai ép buộc ai. Chúng ta kết hôn đi. Động tác khuấy nước ở trên tay mộ Đinh Uyển đột ngột dừng lại. não bộ của cô bị chậm hết mấy giây, không kịp tiếp nhận những gì mà mình vừa nghe thấy. Trước khi cô kịp phản ứng thì cố giả bạch nhắc lại câu nói đó thêm lần nữa. Chúng ta kết hôn đi, được không? Tại sao? Cô giả bạch nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho hiểu. Khoảnh khắc anh bắt gặp hình ảnh của nhược kiến nam, nắm tay cô rời đi, bỏ lại anh ở phía sau nhìn theo bóng lưng của cô, thì anh mới chợt hiểu, hóa ra anh đã âm thầm để cô gái nhỏ này vào trong tâm tư của mình từ lúc nào không hay. Chỉ là những ngày tháng trước, anh luôn cho rằng cô sẽ mãi mãi không thể rời xa anh, sẽ can tâm tình nguyện mà yêu thương anh, sẽ luôn đi theo phía sau anh. Nên là anh mới xem nhẹ. Thế nhưng mà, khi nhìn thấy cô lạnh nhạt với anh, ân cần thân thiết với một người đàn ông khác, thì cô dạ bạch mới biết sợ hãi. Anh không biết tình cảm mà anh dành cho thẩm linh là gì? Có thể chỉ là một chấp niệm quá sâu sắc, chứ không phải là tình yêu. Mà với mộ niên quyền, anh lại có cảm giác sợ hãi khi mà nghĩ đến việc một ngày nào đó, cô ấy sẽ rời xa anh. Không trả lời được, bởi vì... Anh yêu em. <cười> anh xem tôi là gì chứ? Là một đứa trẻ để anh muốn nói gì? Tôi cũng sẽ tin. Hay là tôi là một món đồ, thích thì giữ, không cần thì vứt. Cố dạ bạch. Tôi không muốn sống ở trong cái bóng của người khác, cũng không muốn trở thành vật thay thế. Anh hiểu không? Ninh Uyển. Đủ rồi. Anh có cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ hay không? Anh không có được chị Linh liền muốn mang tôi ra để mà lấp vào chỗ trống đấy hả? Cố dạ bạch. Tôi cũng là con người, trái tim cũng là máu thịt, tôi cũng biết đau lòng, cũng biết tủi thân, cũng có lòng tự trọng của mình mà. Tôi cũng muốn được yêu thương, được bảo vệ như những cô gái khác, chứ không phải là làm công cụ để giúp anh lấp đầy sự cô đơn đâu. Ninh Quyển, không phải như vậy. Tôi không muốn nghe bất cứ một lời ngụy biện dối trá nào của anh nữa, xin phép. Mộ Ninh Quyển đứng dậy bỏ đi, trong mắt đã ngập nước, cô đưa tay lên lau đi nước mắt. Chạy trối chết ra khỏi phòng bao Yêu cô sao? Cố dạ bạch Anh thật sự là yêu cô sao? Hay chỉ là anh sợ cái cảm giác một mình Nên mới muốn giữ cô lại bên cạnh? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao hết lần này tới lần khác Luôn làm tổn thương cô như vậy chứ? Tại sao? Cố dạ bạch lặng người Cơ thể anh gần như bất động Mãi đến khi anh định thần lại Mới đuổi theo cô đi ra ngoài Nhờ kiến nam bỏ lại điện thoại ở trong xe Nên mới đi vào Bãi đậu xe để mà lấy, tình cờ lại nhìn thấy mộ Ninh Quyền đang cãi vá với một người đàn ông mà người này cũng là đã gặp qua một lần. Cố dạ bạch, coi như là tôi cầu xin anh. Cầu xin anh để tôi bình yên mà sống, vui vẻ có được không? Ninh Quyền Em nghe anh giải thích. Tôi không muốn. Tôi không muốn nghe. Anh đi đi. Cô xoay người bỏ đi lại bị cố dạ bạch kéo lại, trực tiếp ném cô vào trong xe. Anh đi vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế lái rồi khóa cửa. Sau khi mà thắt được dây an toàn trước sự chống đối kịch liệt của cô, anh lái xe đi. Nhược kiến nam đứng ở một nơi khá xa nên không kịp chạy đến. Nhìn thấy chiếc xe rời đi, anh cũng vội vã lái xe theo phía sau. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, cố dạ bạch bước xuống xe, mở cửa kéo ninh uyển ra ngoài. Anh làm cái gì vậy? Đưa tôi tới đây làm cái gì chứ? Không có câu trả lời. Chỉ có một nụ hôn cuồng bạo, đạp xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Cô dạ bạch dùng tay giữ chặt gái, ép cô đón nhận một nụ hôn giận dữ của mình. Một ninh quyển ra sức phản kháng, hai tay yếu ớt đẩy anh ra. Hành động này lại vô tình chọc giận cơn lửa tình trong lòng anh. Dùng hết sức bình sinh mà mình có, cuối cùng cũng đã đẩy được anh ra. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, không chút do dự, ban cho anh một cái tát. Bốp! Âm thanh giòn dã vang lên. Gương mặt đẹp trai người người kia đã bị cô đánh không chút thương tiếc. Anh đang xúc phạm tôi đó, Ninh Uyển, em đã là người của anh rồi. Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao? Cố Dạ Bạch, anh điên đủ chưa? Tôi không cần cái thứ tình cảm bẩn thỉu đó của anh. Đúng, anh điên rồi. Là anh điên rồi mới không thể nhìn rõ tình cảm của mình, không xác định được trái tim của mình đang hướng về ai, Ninh Uyển, cho anh một cơ hội. Một cơ hội để bù đáp cho em có được không? Cố dạ bạch lại ôm chặt cô vào trong lòng mình. Mộ Ninh Nguyễn nhìn hành động của anh mà cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là cố dạ bạch mà cô từng quen biết. Buông, buông ra, buông tôi ra. Mộ Ninh Nguyễn giãi dụa phản kháng. Cô chỉ muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi ngay lập tức. bụp một cú đấm trời ráng trực tiếp rơi thẳng vào gương mặt của cố dạ bạch khiến cho anh lào đảo buông cô ra. Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn về phía người kia bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Không sao chứ. Nhược kế nam nhìn một lượt cơ thể cô, âm thầm đánh giá. Đôi mắt ấm áp lại có chút lo lắng, khiến cho tâm tình của cô khái động. Ninh Nguyễn mỉm cười, lắc đầu với anh. bụp một cú đấm xuất hiện. như kế nam loạn trọng ngã xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một bóng người lao đến, liên tục đánh vào anh. Mộ Ninh Nguyễn trong lòng khiếp sợ nhìn cố dạ bạch đánh nhược kiến nam tới tấp, bản thân cô hoảng loạn đến nỗi không biết phải làm gì. Đừng đánh nữa mà, cố dạ bạch dừng lại đi. Mặc kệ cho cô la hét ngăn cản, cuộc chiến vẫn cứ diễn ra. Mắt thấy nhược kiến nam đau đớn nằm ở trên mặt đất, lại nhìn thấy một cú đấm của cố dạ bạch sắp đánh tới. Ninh Nguyễn không quan tâm gì nữa mà chạy đến ôm lấy nhược kiến nam. Cú đấm của cố dạ bạch dừng lại ở giữa không trung. Cách tấm lưng thon thả của cô chỉ trong gang tấp. Hình ảnh xuất hiện trong đôi mắt khiến cho cả thế giới ở trong lòng cố dạ bạch gần như sụp đổ. Mộ Ninh Uyển đang bảo vệ người đàn ông khác trước mặt anh. Kiến Nam, anh có sao không? Sau khi mà cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, Mộ Ninh Nguyễn mới buông nhược Kiến Nam ra. Ánh mắt đau lòng nhìn gương mặt anh đầy những vết bầm tím mà rơi nước mắt. Nhờ kiến nam nhăn mặt vì đau đớn, cố dạ bạch công kích bất ngờ, khiến cho anh không kịp phản ứng, nên mới thất thế. Nhưng bây giờ, khi mà nhìn thấy Ninh Uyển vì anh mà đau lòng, vì anh mà cảm thấy không có gì để đau nữa, khiến cho kiến nam nhăn mặt đưa tay lên, chạm vào gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, tôi không sao. Miệng anh chảy máu rồi kia kìa, mà còn nói là không sao nữa. Để tôi đưa anh đi bệnh viện. Mô Linh Nguyễn cố gắng đỡ nhược kiến Nam đứng dậy, ôm lấy cơ thể anh, khó khăn dìu anh lên xe, cô lại đi vòng qua phía bên kia. Để ngồi vào ghế lái thì cánh tay lại bị một bàn tay khác nắm chặt lại. Đừng đi, buông ra. Giọng nói của cô đầy kiên định, lại lạnh lùng đến xa cách. Gương mặt điển trai của cô dạ bạch không thể biểu hiện ra cảm xúc nào. Bàn tay run dậy chậm chậm buông cánh tay nhỏ nhắn của cô ra. Nhìn chiếc xe rời khỏi, cố dạ bạch đau đớn đến mức không còn đứng vững nữa. Anh quỷ xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn theo chiếc xe đã khuất. Lần này, anh thua thật rồi. Ở một nơi khác, cả nhà của thẩm linh sau khi mà ăn uống no say, thì nhà ai nấy về? Tiểu ngôn vì vui quá mà không chịu về nhà. Nhất nhất, đòi theo ông ngoại về nhà ngủ. thẩm linh lắc đầu, cô lại không thể nói gì khi mà cậu bé đã có người chống lưng nên đành chấp nhận. Căn biệt thự của Mạc Thanh Phong. Ánh trăng mờ ảo lấp ló trong những đám mây đen trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Sau khi mà cơn gió nhẹ nhàng kéo mây đi, ánh trăng lại một mình tỏa sáng vàng vạc ở trên bầu trời, ban phát những tia sáng dịu dàng nhất cho nhân gian. Thẩm Linh mặc chiếc áo ngủ trắng, mái tóc dài xõa xuống ngang vai, vài cơn gió tinh đùa giỡn khiến cho tóc cô bay trong gió. Cô đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng không mông lung xa xôi. Mẹ! Mẹ! Mẹ có thấy vui không? Thẩm Linh gước đôi mắt lên nhìn bầu trời, ánh trăng tròn tỏa ra ánh hào quang. Cô cứ tưởng chừng như là đang nhìn thấy gương mặt mẹ mình tươi cười nhìn cô. Nếu như mẹ cô vẫn còn sống, có lẽ bà ấy sẽ rất vui. Một vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ từ phía sau, mặt thanh phong lười biếng đem chiếc cằm nhọn mà đặt lên vai cô, vùi mặt vào cổ cô. Tham lam mà hít trọn mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể người phụ nữ. Thẩm Linh đưa tay ôm lấy mặt anh, tựa đầu mình vào đầu anh, khẽ mỉm cười. Thẩm Linh, ừ. chúng ta kết hôn lần nữa đi. Lần này anh sẽ để cho em làm cô dâu đẹp nhất. Anh, anh nói gì vậy? Anh muốn em làm cô dâu, gà cho anh thêm một lần nữa. Lần này đổi lại sẽ là anh yêu em. Thẩm Linh, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra thêm một lần nào nữa. Trừ khi là anh chết, nếu không thì em mãi mãi cũng đừng mong thoát khỏi anh. Bàn tay hư hỏng lại không chịu yên phận mà bắt đầu xoa xoa, phần bụng phẳng lì. Thẩm Linh thở dài nhìn anh, đập vào mắt cô là một gương mặt đẹp trai hoàn hảo, đến từng cm. Đôi môi mỏng hôn lên má anh một cái, cô xoay người nép vào trong lòng anh. Em mệt rồi, được, đi ngủ thôi. Trên giường ngủ, Thẩm Linh gối đầu lên tay anh, khuôn mặt nhỏ, nằm úp vào ngực anh. Thanh Phong, anh thích em từ lúc nào? Từ rất lâu rồi. Từ lúc nào? Rất nhiều năm về trước. Thật không? Thật. thẩm Linh ở trong lòng anh thì thầm to nhỏ. Cô thật muốn biết anh thích cô từ lúc nào. Còn cô, cô thích anh từ khi cô còn là một đứa bé. Anh Phong, sau này lớn lên, Linh Nhi muốn làm cô dâu của anh. Cậu bé 7 tuổi đưa tay xoa xoa đầu cô nhóc 5 tuổi. Ánh mắt nhìn cô đầy sự cưng chiều. Được, vậy thì em phải mau lớn thì mới có thể làm cô dâu của anh được. Dạ. Ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thanh Phong nhìn lên trần nhà, anh nhớ lại ngày đó, một ngày kinh hoàng. Cậu bé 8 tuổi nhìn thấy cô nhóc trong một ngôi nhà ẩm thấp, co ro bất tỉnh trong một góc nhỏ. Cậu bé chạy tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, ánh mắt nhìn cô đầy sự đau lòng. Cậu bé được đưa lên xe cấp cứu, bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn là xiết chặt bàn tay nhỏ không buông. Cậu sợ khi mà buông tay ra Thì sẽ không tìm được cô nữa Vòng tay ôm Thẩm Linh càng siết chặt hơn một chút Mặt Thanh Phong hôn nhẹ lên trán cô Cố gắng nhắm mắt để mà xua đi Những mảnh ghép Mà anh không muốn nhắc đến Thẩm Linh, anh yêu em Một tuần sau Tại cửa hàng Violet Thẩm Linh cùng các nhân viên ở trong cửa hàng Đang dự cuộc họp quan trọng Về việc phát triển thêm một chi nhánh Violet Ở Thượng Lãng Như mọi người đã biết Thương hiệu Violet của chúng ta đang được ưa chuộng với những mẫu thiết kế vách cưới và trang phục dạ hội. Tuy nhiên, nếu chỉ cứ khư khư tại đây thì rất khó để mà vươn xa hơn. Vì vậy tôi muốn mở thêm một chi nhánh ở Thượng Lãng và sẽ để cho Jenny qua đó quản lý thay tôi quán xiến mọi chuyện. Được đó, nếu như mà mở thêm một chi nhánh ở Thượng Lãng, cơ hội phát triển sẽ là rất tốt nha. Tôi cũng tán thành, chỉ là phải để cho Jenny chịu khổ rồi. Không sao đâu. Em sẽ cùng với chị Jenny qua đó. Có được không hả Win? Em phải hỏi Jenny chứ sao lại hỏi tôi. À, tất nhiên là được. Được rồi. Quyết định như vậy đi. Cuộc họp kết thúc. Mọi người rời đi. Cả căn phòng chỉ còn lại Win và Thẩm Linh. Lúc này cô mới hỏi. Tại sao anh lại đột ngột muốn mở thêm chi nhánh? Thật ra thì tôi đã ấp ổ từ lâu rồi nhưng mà không đủ điều kiện. Lần này thì Mạc Thanh Phong nói anh ta sẽ là đầu tư toàn bộ kinh phí cho chi nhánh ở Thượng Lãng với điều kiện là cô phải đến đó làm quản lý. Ôi, tôi đau lòng chết mất. Anh lại bắn đứng tôi như thế hay sao? Xin lỗi, nhưng mà ở đó thật sự là cơ hội tốt để mà phát triển. Tôi biết. Tại nhược ra. Hai đứa thật sự phải trở về đó sao? Ân Khải Uy trầm mặt, trên tay là điếu thuốc đang hút giờ Chỉ mới nhận lại con gái chưa bao lâu Giờ lại phải xa cách rồi sao Ba Con sẽ theo chị về đó Bệnh của chị ấy không thể mà không có con Ân thiên vũ thận trọng kể lại toàn bộ quá trình Cậu làm bác sĩ điều trị cho thẩm linh Nếu như có thể để cho cô trở về nơi thân thuộc nhất Thì nói không chừng cô sẽ thoát khỏi Cái lớp phòng bị kiên cố đó Ân cải uy cùng với nhược tôn Và nhược anh Nghe xong liền thở dài Cô bé này quả thật đã chịu đựng quá nhiều đau khổ Trăng Kiến Nam cũng đã nói rõ cho mọi người biết chuyện liên quan đến cái chết của mẹ cô ấy rồi đúng không? Bầu không khí ngột ngạt lắng xuống, mọi chuyện đều rơi vào trầm tư suy nghĩ. Có lẽ đau lòng nhất vẫn là nhược tôn, là vì ông cố chấp nên mới thành ra cớ sự này. Thật ra, bệnh của thẩm linh có liên quan đến chuyện này. Con nói rõ hơn đi, năm đó là thẩm linh tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị người ta vũ nhục đến chết. Khi ấy thẩm linh chỉ mới được 6 tuổi Sự việc đó đã khiến cho cô ấy Mắc chứng bệnh, nhận dạng phân ly Theo lời anh nói Lớp phòng bị kiên cố kia chính là Đang phong ấn đoạn ký ức đau thương đó Không sai Cậu có thể tưởng tượng một đứa trẻ Chỉ mới 6 tuổi Lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó Thì sẽ như thế nào Quá khủng thiếp thành Phong Ý của con là y hạ Con bé rất có thể đã nhìn thấy mặt của những người đó Vâng Vậy nên con muốn đưa cô ấy về đó, biết đâu sẽ là kích thích, khiến cho cô ấy nhớ lại. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được kẻ đứng sau là ai. Không đơn giản như vậy. Nếu như ép chị ấy nhớ lại đoạn ký ức đó, thì rất có thể sẽ là đánh thức một nhân cách khác bên trong cơ thể của chị ấy. Đúng là như vậy thì vẫn phải làm. Vì khi chỉ biết được kẻ đứng sau, bóng tối kia là ai, thì mới có thể chuẩn bị tốt để mà đối phó với họ. Chỉ khi bắt được bọn người đó thì thẩm linh mới có thể bình yên mà sống. Dù cái giá phải trả có đắt như thế nào đi chăng nữa cũng được. Dù bắt anh phải trả bằng mạng sống cũng không sao. Chỉ cần đổi lại được một đời bình yên cho cô thì mọi hy sinh của anh đều xứng đáng. Thanh Phong, ba tin tưởng giao y hại cho con. Ba yên tâm, trừ khi là con chết. Nếu không thì đừng ai mong có cơ hội làm tổn thương đến một sợi tóc của cô ấy. Ba ngày sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Thượng Lãng. Một đoàn người bước ra đã thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh. Khí chất của hai người đi đầu thật khiến cho người ta ái ngại. Họ mang ở trên người phong thái cao quý, lại lạnh lùng cưỡng nghị, thật là chói lóa. Dạ thẩm linh cùng Mạc canh Phong trở về thượng lãng. Vì tiểu ngôn vẫn còn đang ở trong thời gian học, nên là cô không mang cậu bé về cùng mà gửi lại nhược ra. Dù sao thì họ cũng là người thân của mình, nên là thẩm linh hoàn toàn yên tâm. Theo cô về còn có Tiểu Lộ, Ân Thiên Vũ, Nhược Kiến Nam và cả Mộ Ninh Uyển Chỉ có Tiểu Lộ là đến vì công việc, còn những người khác thì đều là vì hàm vui mà đến. Bước ra khỏi lối đi, một bóng thư sinh nhanh nhào đi về phía họ. Cậu chủ, mợ chủ chào mừng trở về, tôi đã chuẩn bị xe cho các vị rồi. Tử Văn, vất vả cho anh rồi. Thẩm Linh cười nhẹ, nói một lời cảm ơn. Mợ chủ, đều là công việc của tôi, mở đường khách giáo. Nói thật thì Tử Văn rất thích cái vị mợ chủ này Cô không ra cách Không ủy quyền thế Mà bức bách người khác Ngược lại còn rất vui vẻ và hòa đồng Ngày cô bỏ đi Tử Văn cũng là vô cùng tiếc thai cho cô Thẩm Linh cùng những người khác Lên xe trở về nhà Trên đường đi Cô trầm ngâm không nói Ánh mắt u buồn nhìn khung cảnh ở bên ngoài Sao vậy? Ờ đã rất nhiều năm rồi cũng không có trở về Đang muốn xem một chút có thay đổi gì hay không? Ngày cô bỏ đi, cô những tưởng rằng sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa. Chỉ là không ngờ tới một ngày, Mạc Thanh Phong lại tự mình đón cô trở về. Thật sự là bất ngờ. Bàn tay ấm áp của Mạc Thanh Phong nắm tay cô trấn an. Chiếc xe chậm chậm đưa bọn họ về căn hộ cao cấp của Mạc Thanh Phong. Một ngày dài mệt mỏi, bọn họ về đến nhà đã là hơn 11 giờ đêm. Mỗi người được sắp xếp một phòng riêng để mà ngủ. Một đêm dài yên bình trôi qua, thành phố Thượng Lãng say mình trong giấc ngủ yên lặng, không ồn ào, không náo nhiệt, không có sóng gió, cứ bình yên êm ả mà trôi qua một đêm. Buổi sáng, Mạc Thanh Phong và Trường Tam ra ngoài từ sớm, anh đã bỏ bê công ty hơn nửa tháng nay rồi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều vì thế mà đổ ập lên đầu của tử văn. Hôm nay anh trở về, cậu trợ lý đáng thương ấy liền hí ha hí hừng, xin nghỉ phép mất rồi. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mấy người, thẩm linh. Cô đứng dậy, cùng mọi người dùng bữa ăn sáng rồi có việc phải ra ngoài. Tiểu lộ, lát nữa em cùng Thiên Vũ đi một vòng thử xem có chỗ nào thích hợp để mà mở cửa hàng hay không. Dạ, em biết rồi. Y hạ, em muốn đi đâu? Em muốn đi viếng mộ. Đã 6 năm rồi, cô đi khỏi thượng láng. Ngôi mộ của Y Nhược Nam chắc cũng đã cỏ mọc xanh cả rồi. Cô thật bất hiếu. Để anh đưa em đi. Không cần đâu anh cả. Chẳng phải cậu muốn anh đi xem tình hình của công ty nhỏ ở đây hay sao? Anh cứ lo việc của mình đi. Em tự đi được mà. như kế nam vẫn là không có câu trả lời. Đôi mắt ấm áp vẫn nhìn cô em gái trước mặt đầy sự nuông chiều. Thẩm linh hết cách chỉ có thể cười khổ. Anh đừng lo. Thanh Phong đã sắp xếp tài xế riêng cho em rồi. Vậy được. Chị dâu, xin lỗi nha. Em phải đến mạc ra một chuyến để mà đốt nén hương cho dì lớn ừ. dì lớn ở trong viện mộ Ninh Nguyền chính là mộ Tịch Yên mẹ của Mạc Thanh Phong bữa sáng xong xuôi, ai làm việc nấy thẩm linh chuẩn bị một ít trái cây và một bó hoa hồng trắng để đi viếng mộ hoa hồng trắng chính là loài hoa mà mẹ cô thích nhất bước ra cổng thì đã thấy một chiếc xe đậu sắn ở đó bên cạnh là một ông chú có tuổi đang nhìn về phía cô mợ chủ, tôi là người được cậu chủ sắp xếp làm tài xế riêng cho mợ chú là chú Trung. Vâng ạ. Chú Trung cẩn thận mở cửa xe để cho Thẩm Linh ngồi vào, sau đó thì bản thân liền đi vòng qua, ngồi vào ghế lái. Mẹ chủ, mẹ muốn đi đâu? Chú đưa con đến nghĩa trang Hoàng Tuyền. Dạ. Chiếc xe chậm chạp di chuyển, Thẩm Linh ngồi trong xe hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bao năm xa cách, cảnh vật đã khác đi nhiều. Mẹ chủ, cô về rồi thật tốt. Chú Trung vô ý vừa nói vừa cười. Vẻ hiền lành chất phát hiện lên trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi. Thẩm Linh hơi bất ngờ khi mà nghe thấy câu nói kia. Sao chú lại nói vậy? Mợ chủ, mợ không biết đó thôi. Từ ngày mợ đi, cậu chủ giống như biến thành một con người khác vậy, lúc nào cũng nổi giận. Buổi sáng đi làm, tối về thì chỉ biết uống rượu, uống đến mức bị xuất huyết đấy. Chú, chú nói thật sao? Mợ, chú Trung lớn tuổi rồi, không cần phải nói dối cô làm gì. Cũng không cần phải lấy lòng người khác. Tôi thấy thế nào thì nói như thế ấy Mợ chủ Cậu chủ thật sự rất thương mợ Ngày nào cũng mang ảnh của mợ ra Để nhìn rồi ngồi cười Cậu ấy đau khổ lắm Chú Trung cảm ơn chú Nếu chú Trung không nói Có lẽ là thẩm linh cũng sẽ không bao giờ biết được Dù sao thì người đàn ông đó Cũng đã hy sinh vì cô rất nhiều Cũng đã âm thầm làm cho cô rất nhiều chuyện Nhưng mà cũng chưa từng nhắc đến Hơn 30 phút sau Chiếc xe dừng lại trước cổng Nghĩa Trang Hoàng Tuyền. thẩm Linh mở cửa bước xuống. Chú Trung, chú cứ ở đây đợi con. Con vào một lát sẽ là ra ngay. Chú Trung gật đầu. Nhìn dáng người nhỏ bé của cô đang đi vào Nghĩa Trang. Chú là người chứng kiến đoạn tình cảm đau khổ của cô và Mạc Thanh Phong. Lần này trở về, hy vọng là hai người sẽ có một cái kết viên mãn. Dạ thẩm Linh men teo lối nhỏ. Bước chân di chuyển một cách thân thuộc đi đến mộ của Nhược Y Nam. Thoáng nhìn qua một chút. Đáy mắt của cô hiện lên sự ngạc nhiên Mộ của mẹ cô rất sạch sẽ Dường như có người thường xuyên quét dọn Cô gái nhỏ Cô là thân nhân của ngôi mộ này sao Một người phụ nữ mặc trên mình Bộ quần áo đơn sơ Từ đầu tới chân Thẩm linh có chút giật mình Nhưng mà rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh Vâng ạ cháu là con gái của người trong mộ Cô gái nhỏ à Cô thật hạnh phúc Chồng cô đã bỏ tiền ra để mà thuê tôi Dọn dẹp nơi này mỗi ngày đấy Chồng, chồng tôi Phải, chính là cậu Mạc đó Cậu ấy cũng thường xuyên lui tới Mỗi tuần hai lần Đều đặn đến cúng bái tháp hương Không bỏ qua tuần nào Chỉ là hơn hai tuần nay thì không thấy À, anh ấy có việc bận Thì ra là vậy Thôi, tôi xin phép đi trước Thẩm Linh cúi đầu chào người phụ nữ Cô nhìn vào ngôi mộ của mẹ mình Trong lòng vừa cảm động, vừa trách Mạc Thanh Phong đã vì cô Mà làm nhiều chuyện như vậy Còn thay cô chăm lo cho phần mộ của mẹ cô Vậy mà cô lại trách anh Lại hận anh Đúng là tệ thật Mẹ, con gái đã chọn đúng người rồi Cô mỉm cười nhìn di ảnh của nhược y nam Đôi mắt của bà đầy dịu dàng Ấm áp Chỉ có nụ cười ở trên môi Là khiến cho người ta đau lòng Mẹ, mẹ ơi Thẩm Linh đến thăm mẹ đây Cô lấy hoa đặt lên trên mộ Bày biển trái cây ra rồi thắp hương cho bà Cô đứng đó Mái tóc bay loạn trong gió Gió thổi nhẹ nhẹ vào mặt cô Thẩm Linh đưa tay lên chạm vào di ảnh của bà, đôi mắt cụp xuống, hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, không một dấu vết của son phấn. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Bao nhiêu ký ức của ngày xưa cũng ủa về trong ký ức, Thẩm Linh lại nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ mình, trái tim cô đau lên từng hồi, mẹ cô đã chịu khổ quá nhiều rồi. Một lát sau Thẩm Linh cũng đùi thủi đi ra, đôi mắt xinh đẹp của cô giờ cũng đã đỏ lên hết cả rồi. Chú Trung nhìn thấy cũng là đau lòng thay cô. Mỡ, chúng ta về nhà sao? Không. Đưa con đến nhà họ dạ. Ánh mắt giả nua của chú Trung nhíu lại. Mợ chủ của ông muốn về nhà họ dạ. Ông có nên báo cho cậu chủ biết hay không? Chiếc xe rời khỏi Nghĩa Trang Hoàng Tuyển, đưa Thẩm Linh về nhà họ dạ. Trong xe, Thẩm Linh âm thầm không nói lấy nửa lời. Có một số chuyện không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Rất nhanh sau đó chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước cửa nhà họ dạ thẩm linh hít một hơi thật sâu cô nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mở cửa bước xuống xe chu Trung chú lái xe đi xa nơi này một chút người làm ở trong nhà nhìn thấy thẩm linh liền tỏ ra rất vui mừng vội vã chạy tới hổ hởi cô chủ nhỏ có phải là cô cô chủ nhỏ thẩm linh hay không chị An là em chị An là người giúp việc lâu năm ở trong nhà họ dạ Khi mà mẹ cô mất, cô sống ở trong căn nhà này thật sự rất ngột ngạt. Mỗi khi mà bị dạ thiên quân đánh, đều là chị An dỗ rảnh cô, xoa dịu cô và khóc cùng cô. Vậy nên, cô rất quý chị ấy. Chị An, ba, ba tôi đâu? Cô chủ nhỏ, ông chủ và bà chủ đều đã đi ra ngoài rồi. Chị cho tôi vào phòng lấy chút đồ được không? Cái này, chị An, em chỉ lên phòng lấy ít đồ thôi. Cô chủ nhỏ. Không phải tôi không muốn mà là... Thế nào? Phòng của cô đã bị dùng làm nhà kho rồi. Mọi thứ đều đã bị vứt bỏ hoặc là đem đốt hết. Thẩm Linh sửng sốt. Thì ra người mà cô gọi là ba suốt hơn 20 năm qua lại ghét cô đến như vậy. Mà cũng đúng thôi. Có lẽ ông ta đã sớm biết chuyện cô không phải là con gái ruột của ông ta rồi. Vốn định về lấy lại cuốn album cũ của mẹ cô. Nào ngờ, đến cả cát bụi cũng không còn. À, đợi một chút. Chị An vội vàng chạy vào trong Thẩm Linh nhìn theo bóng lưng của chị Mà có chút xúc động Một người dưng không chút quan hệ thân thiết nào Mà lại đối xử với cô tốt như thế Vậy thì tại sao Người nuôi nấng cô suốt hơn 20 năm qua Lại không thể dành cho cô Một chút thương tiếc nào Cuộc sống đúng thật là Có rất nhiều điều bất ngờ Khiến cho người ta không thể nào mà đoán được Một lúc sau Chị An quay lại Trên tay đang cầm một quyển album đưa cho cô Cô hai Tôi chỉ giúp cô giữ lại được cuốn album này thôi Ông chủ sai tôi đem đốt hết Tôi thấy hình của cô với cả bà chủ Nên là tôi đã lén giữ lại Vậy vậy à Vậy cảm ơn chị Thẩm Linh rất vui mừng Nhận lấy cuốn album từ tay chị An Trong lòng bùi ngùi xúc động Lần này trở về Cũng chỉ muốn lấy lại nó thôi quyển album này là thứ duy nhất Lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ Giữa hai mẹ con cô Cô chủ nhỏ tôi không thể nói chuyện với cô nữa Tôi... tôi còn bận. Em hiểu mà. Chị vào đi. Em cũng về thôi. Chị An đi vào trong. Thẩm Linh đứng ngần người, nhìn chiếc xích đu dưới tán cây tử đinh hương. Bên cạnh là một vài bông hoa hồng trắng. Góc nhỏ đó là nơi mà cô và mẹ vẫn thường xuyên hay ngồi cùng nhau, cùng ngắm trăng, cùng ca hát. Vậy mà bây giờ, ảnh cũ còn đây, nhưng mà người xưa còn đâu nữa? Thẩm Linh. Một giọng nữ vang lên kéo Thẩm Linh thoát khỏi những hoài niệm của quá khứ. Cô xoay người về phía đối phương, một người phụ nữ ăn mặc phong phanh, nửa hở nửa che, từ trên xuống dưới, cô ta ngúng quẩy đi về phía cô. Ây dô, ta còn tưởng mày chết đói ở đâu rồi cơ chứ? Giọng nói mỉa mai đầy châm chọc, mùi nước hoa nồng nạc tỏa ra khiến cho thẩm linh khó chịu. Bước lùi về sau hai bước, dạ thẩm lan nhìn thấy như vậy thì lại cho rằng thẩm linh sợ cô ta. Trên môi liền kéo ra một nụ cười khinh bỉ. Thế nào? Sống không nổi nữa nên là muốn về đây tìm chỗ dựa hay sao? Nể tình mày từng gọi tao là chị, bây giờ mày quỳ xuống trước mặt tao cầu xin tao một chút, tao sẽ là nghĩ tình cũ mà bố thí cho mày vài đồng. <cười> dạ thẩm lan khoái chí mà cười lớn, cô ta được nuông chiều từ nhỏ, có ba có mẹ chống lưng, thì liền cho rằng bản thân mình là người có quyền lực nhất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong,